tình thương, vào sang và thành đạt. Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói, "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé." Ông chủ có ở nhà không thưa bà? Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi. "Dạ thưa không" Nhà tôi đi làm chưa về." Người phụ nữ trả lời. "Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ." Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ, "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào." Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào. "Rất tiếc thưa bà, Cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được." Họ đồng thanh đáp. "Vì sao lại thế thưa các cụ?" Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích. "Cụ ông này tên là giàu sang, còn kia là cụ ông thành đạt và còn lão già đây là tình thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé." Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. Ồ vậy thì tuyệt quá." Người chồng vui mừng nói. "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông giàu sang vào trước? Cụ là điềm phước trời đay, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc." Nhưng người vợ lại không đồng ý, "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành đạt vào trước chứ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể." Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ, "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già tình thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc." Có lẽ con gái mình nói đúng. Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ tình thương vào trước đi vậy." Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời. Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi. Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương. Rất đổi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ giàu sang và thành đạt hỏi: Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao? Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: Nếu bà mời cụ giàu sang hay thành đạt tôi đây thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông tình thương nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt đó bà ạ.